22. Cầu nguyện. Cầu nguyện là chiêm nghiệm về những chân lý vũ trụ trong khi tự so sánh chính bạn với chân lý của thượng đế. Một sự cầu nguyện đích thực không cầu xin những ân huệ hay của cả thế gian mà để tăng cường cái tôi nội tại của bạn và những ý tưởng tốt lành của bạn. Một sự cầu nguyện đích thực đều cần thiết cho linh hồn. Bởi vì khi bạn nói chuyện với thượng đế trong cầu nguyện, những ý tưởng của bạn đạt tới mức cao nhất của chúng. Một câu nguyện đích thực là chỗ dựa cho linh hồn bạn, một tự thú, một sự kiểm thả về những hành vi quá khứ và sự định hướng cho những hành động tương lai của mình. Tôi muốn cầu xin sự giúp đỡ từ thượng đế. Đây là lời cầu nguyện của tôi. Thế nhưng, chưa ai từng thấy thượng đế một cách trực tiếp. Do vậy, làm thế nào mà chúng ta có thể nói chuyện với Ngài? Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài qua tình yêu. Nếu chúng ta yêu kẻ khác với những hành động và hành vi của mình. Điều này sẽ ra sự trợ giúp từ thượng đế. Đây là phúc lành lớn nhất của chúng ta. Chúa Giả để sự cầu nguyện đa phần người ta cầu nguyện để xin ân huệ nào đó. Đây là cách cầu nguyện nặng về tín ngưỡng. Cách cầu nguyện của Tolstoy là để tăng cường cái tôi nội tại của mình. Cách cầu nguyện này nặng về tâm linh. Tín ngưỡng có thể đem lại nguồn an ủi, giúp con người có thêm ý chí để chịu đựng những cảm. Nhưng chỉ có sự tăng trưởng tâm linh mới có thể thăng hoa đời sống nội tâm. Tín ngưỡng cũng có khiến các tích cực, nhưng nó dễ trở thành mê tín và cuồng tín.